mãi yêu một người. nên chữa hiu đời cuộc người bạc chẳng như lời tình yêu thứ nhất đã ngôi người yêu thứ nhất đã phù tôi giấc mơ trong bên nhau cho đến ngàn sau Khi vừa biết 니u tôi ngờ tình yêu là đèn nên chẳng Hẳng thương nhất cho người yêu Để người đem đến bao sầu đau Chót thương nhau rồi Đành ôm hận thương đau cho đến Đồng tôi mãi nhớ thương mong lành lùng kiếp cô đơn mùa đông tương lai còn nhắc đến làm gì thiết thôi nghe hết chung tên của tình hai đứa đã vô duyên đường chân nhau Càng buồn Chôn vui kỷ niệm Kỷ niệm đường vắng không tên Hàng cây cao vuốt như lăng yên Viềm tình tôi chê mm -hmm. Kiếp cô đơn mùa đông Tương lai còn nhắc đến làm gì thi. Thiệp hồng thôi nhé hết chung tên Cuộc tình hai đứa đã vô duyên Đường chân có riêng tôi tìm quên Không còn có nhau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 bàn đầu rồi đi vào thiên thú muốn Kiếp Lỡ la phút giây ban đầu rồi đi vào thiên thú muốn Kiếp Lỡ la